Chương 67, những ngày sau đó, tình yêu bị bỏ quên đã lâu bắt đầu được hâm nóng cấp tốc, Lăng Lăng và Dương Lam Hàn dính lấy nhau như đôi sam cùng du lịch thắng cảnh khắp nơi, chẳng khác nào đang đi hưởng tuần trăng mực ngọt ngào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, không ngờ, lại thêm một đôi oan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào, không ai khác ngoài chính là quan Tiểu Út bạn cùng phòng trước đây của Lăng Lăng, cùng Âu Dương Y Phàm em họ của Dương Lam Hàn Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lam Hàn mới trở về từ Kyushu phong cảnh xinh đẹp, đang đứng dưới núi Phú Sĩ, đỉnh núi tuyết trắng phao phao, băng tuyết trải dài hút tầm mắt, dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh xanh mướt mặt hồ xanh ngọc phản chiếu những bông hoa đỏ thắm, quả là một bữa đại tiệc của màu sắc. Lăng Lăng nhận được điện thoại của Tiểu Út đồ vô lương tâm nhà cậu, có bạn trai xong liền quên sạch cả tớ luôn phải không, giọng Tiểu Út nghe như bà vợ bị chồng ruồng bỏ khiến Lăng Lăng hơi nghi ngờ liệu cô có bị thất tình hay không, nếu tớ nhớ không lầm, mấy hôm trước bọn mình còn gặp nhau trên mạng mà, Lăng Lăng nói, tớ bảo cậu đi nhật chơi, chẳng phải cậu nói tớ công việc của mình rất bận à, 2. Nhắc tới công việc, giọng tiểu út nghe càng giống án phụ, đừng nói nữa, tớ chưa bao giờ gặp ông chủ nào keo kiệt như Âu Dương Y Phàm tiền lương pháp ra trả nhiều nhận gì hơn trợ cấp của trường, vậy sao cậu không nhảy việc đi, công việc giờ này khó kiếm lắm,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 Lăng lăng cười lắc đầu, nói đi nói lại, vẫn là nguyện vọng này đối trọi nguyện vọng kia thôi, nghe nói Dương Lam Hàn đi tìm cậu, tình cũ nối lại rồi hử, tiểu út chờ một lát, không nghe lăng lăng nói gì, bèn bật cười, ha ha, tớ biết ngay là cậu không chống cự nổi mà, tớ bật mí cho cậu nhé, bình thường anh ta vờ tỏ ra thật lãnh đạm, từ khi tớ vô tình nói cậu gọi điện cho tớ, khóc như mưa như gió làm tớ thấy phát thương, anh ta liền bay mất hồn ví. Quang tiểu Úc, không cần cảm ơn tớ đâu, ông già đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phạm không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping, cậu báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được, được, chuyện nhỏ, du lịch 10 ngày cho hai người, thế nào, không cần, tớ đi một mình thôi, một mình, lăng lăng có ngốc cũng cảm giác được có điều khác thường, một cô gái đang yêu đương cùng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình. Trăm phần trăm là tình cảm gặp trục trặc, đúng rồi, Tiểu Út làm bộ như không có chuyện gì nói, biết đâu có thể gặp được tình yêu bất ngờ thì sao, ừm, bao giờ cậu đến, tớ lấy được visa sẽ gọi điện cho cậu, cấp điện thoại xong, lăng lăng ném di động sang cho Dương Lam Hàn gọi điện thoại cho em họ anh đi, nói với anh ta Tiểu Út muốn tới Nhật Bản, làm bạn bè tất nhiên phải biết mình vì mọi người, mọi người vì mình, có qua có lại cả thôi, vài ngày sau. Chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay, khi tiểu út xuống máy bay, lấy hành lý, đương tìm kiếm bóng dáng lăng lăng trong biển người thì bất ngờ gặp Âu Dương Y Phạm, bạn trai cũ vừa mới chia tay không lâu trước đây, xuất hiện trước mắt, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía lăng lăng, lăng lăng làm ra vẻ cực kỳ vô tội nhún nhún vai với cô, nói, tớ chỉ vô tình nhắc tới chuyện cậu muốn đến đây nghỉ mát thôi mà, bạch lăng lăng, cậu không cần cảm ơn tớ đâu, nói xong. Cô xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Út bị Âu Dương y phàm nhì nhà nhì nhằn. Hôm đó, bốn người họ đến bắt của khách sạn chơi tới tận khuya. Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời nay đặc biệt im lặng, có khi chìm trong suy tư, có khi một mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, dưới ánh đèn đỏ sậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô. Thấy ly rượu của Tiểu Út đã cạn, cô lại rót đầy, lăng lăng cũng không thể chịu nổi nữa, đưa tay dằn lấy ly rượu của bạn bỗng nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô llăn lăn rút tay về không ngăn cản nữa cô biết tiểu Út rất yêu Âu Dương y Phàm từ khi tiểu Út lần đầu tiên ôm một bó hoa to về phòng ngủ cẩn thận đếm từng bông từ khi cô ấy mỗi ngày trước 11 giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ nằm trên giường đợi điện thoại từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu một người đàn ông tên Âu Dương y Phà mà rơi nước mắt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 Tiểu Úc đưa mắt nhìn Âu Dương Y Phàm hỏi, Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai, là em, Âu Dương Y Phàm thu lại vẽ bất cần đời thường ngày, cúi mặt xuống, ghé vào bên tai cô nói, anh yêu em, vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao, nếu người anh yêu là cô ấy, còn cần phải hạ mình cầu xin em sao, thế, Tiểu Úc dùng ánh mắt có phần mông lung nhìn anh một cách thâm tình, hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không, không có, vì sao. Em là vợ chưa cưới của anh, sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho em chính là không để cho tai tiếng về anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, tiểu út trầm mặt một lúc, đôi môi đóng mở rất nhiều lần, lại nói tiếp, còn Lý Phi Phi, cái tên này, khiến đáy lòng lăng lăng chợt run lên, cô vô thức liếc nhìn Dương Lam Hàng, chỉ thấy anh tỏ vẻ hờ hững cầm ly rượu nhấp một ngụm, ho khẽ một tiếng, rõ ràng là đang ngầm ra hiệu cho người nào đó không được nói bậy bạ. Tuy nhiên Âu Dương Y Phạm trông cứ như không hiểu ám hiệu của anh, vội vàng giải thích nói, chuyện đó em đừng nghi oan cho anh, Phi Phi từ lúc 15 tuổi đã thề phải lấy hàng, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với anh, lăng lăng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lam Hàn cô kinh ngạc không phải vì Lý Phi Phi muốn cưới Dương Lam Hàn mà là cô ta từ 15 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi, Dương Lam Hàn cắn răng nhìn Âu Dương Y Phạm đang làm ra vẻ vô can, hít vào một hơi mới nói, anh với. Lý Phi Phi thực sự không có cái gì hết, Âu Dương Y Phàm còn dùng giọng điệu vô cùng nghĩa khí giúp anh chứng thực, chuyện này tôi có thể làm chứng, hai người họ xác thực chẳng có gì, có một lần Phi Phi chủ động cởi quần áo, hàng không hề, Âu Dương Y Phàm Dương Lam Hàng chợt ngẩn đầu, lạnh lùng trừng mắt với cái gãi chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, cậu câm miệng lại cho anh, cả quần áo cũng cởi rồi, còn nói chẳng có gì, sợ có người vây xem.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 Cô ta có thể cởi đồ trước mặt Âu Dương Y Phàm sao? Lần đó, anh trừng mắt một cái với Âu Dương Y Phàm đang không nhịn được cười. Cuối cùng Lương Tâm Âu Dương Y Phàm cũng trỗi dậy, giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng. Vốn dĩ, hôm đó Dương Lam Hàn và hiệu trưởng Chu đến thành phố B dặn xếp chuyện đề tài, đúng lúc Âu Dương Y Phàm ở thành phố B bàn việc làm ăn. Lý Phi Phi cũng đến thành phố B tham gia một hoạt động từ thiện. Trong buổi làm từ thiện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 Cô ta bỗng nhiên ôm lấy anh, tỏ tình với anh, hơn nữa, nhưng lúc Dương Lâm Hàn còn chưa kịp phản ứng liền chủ động hôn anh, đó cũng chính là nụ hôn nóng bỏng kinh người được phơi bày trên mạng. Kỳ thực, sau một thoáng kinh hải, Dương Lâm Hàn lập tức đẩy cô ta ra, anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đâu vào đó cho cô ta, ngờ đâu, khi anh chuẩn bị rời đi, Lý Phi Phi lại kéo mở khóa, cởi bỏ chiếc váy trên người. Dương Lâm Hàn nhất thời vội vã nên đã quên lấy áo khoác vắt trên ghế sofa, nhanh chân rời khỏi phòng khách sạn, ra khỏi cửa, anh lập tức nhớ ra di động của mình, do dự một thoáng, nhưng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không quay lại lấy, do đó khi Lăng Lăng gọi điện cho anh, người nhận điện lại là Lý Phi Phi đang oán giận mút trời, nghe xong toàn bộ quá trình, Lăng Lăng cuối cùng đã hiểu rõ, chẳng trách lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lâm Hàn và Lý Phi Phi cùng nhau xuất hiện. Chẳng trách Lý Phi Phi dám bảo gan tung tin đồn, nhưng Dương Lam Hàn vẫn cứ im lặng. Bốn người vui vui vẻ vẻ đi chơi vài ngày, Âu Dương Y Phàm dẫn Tiểu Úc về nước, Dương Lam Hàn và Lăng Lăng quay về Osaka, để tiện cho việc thảo luận hợp tác dự án. Giáo sư Aida bảo Lăng Lăng sắp xếp một chỗ cho Dương Lam Hàn trong láp trang bị thêm một chiếc máy tính cho anh để anh tra cứu tư liệu, Lăng Lăng lập tức sửa soạn lại chỗ còn trống bên cạnh mình, dọn dẹp thật sạch sẽ. Còn cố ý đi mua giá sách mới, kẹp đựng tài liệu mới, mỗi khi nhìn Dương Lâm Hàn ngồi vào vị trí bên cạnh mình, tập trung tinh thần đọc tài liệu, lăng lăng luôn cảm tháng thế sự khó lường. Cô không thể nào ngờ rằng, có một ngày cô và anh cùng ngồi trong một phòng nghiên cứu, có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện phí mà không ai nghe hiểu. Thời gian đi thật nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua, những ngày này, ban ngày lăng lăng dạy Dương Lâm Hàn làm quen với tên gọi các thiết bị thí nghiệm dẫn anh đến phòng thí nghiệm giúp anh làm thí nghiệm, ghi chép số liệu, tối đến, họ cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi quay về phòng trọ mới thuê của mình, chế biến các món ăn theo công thức hướng dẫn, vốn dĩ lăng lăng muốn cho Dương Lam Hàng phát huy đôi chút bản sắc đàn ông tốt thời đại mới, làm cơm cho cô, đáng tiếc thực tế chứng minh anh không hề có chút năng khiếu nào trong việc nấu ăn, đợi lâu lắc lâu lơ, lăng lăng đã đói đến mức bụng dạ xẹp lép, Anh vẫn còn loay hoay trong bếp nghiêm túc nghiền ngẫm những 20 gam dầu, 1 gam muối, 1 gam đường. Trong công thức nấu ăn, cô tò mò đi vào, hỏi, giáo sư Dương, anh nghiên cứu cái gì vậy? Anh không xác định được tỉ trọng của chúng, nên không thể tính toán chính xác căn cứ vào thể tích. Anh đang suy nghĩ biện pháp khác, có cần em chuẩn bị cái cân cho anh không? Tốt nhất là cân điện tử, độ chính xác cao một chút, nhìn tắt phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc của anh. Lăng lăng thực sự chịu không nổi, cởi bỏ tập về trên người anh, thôi bỏ đi, em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao như rửa bát coi bộ thích hợp với anh hơn, ừ, rửa bát anh sẽ, ăn cơm xong, lăng lăng thoải mái nằm ường trên sofa vừa xem tivi vừa say sư nhìn Dương Lam Hàn đang chiến đấu hăng hái với đống nội niu trong nhà bếp, thấy chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh dính bẩn, bàn tay sáng tạo ra vô vàng giá trị thì bếp đầy dầu mỡ. Cô không khỏi cảm tháng sâu sắc cho sự kỳ diệu của tình yêu, thôi để em làm cho, lăng lăng đi vào bếp, đưa tay giúp Dương lâm Hàng lau nước bắn trên mặt, cầm lấy bát đĩa dính đầy dầu mỡ trong tay anh, sau đó, dọn dẹp xong mọi thứ, họ cùng đến phòng thí nghiệm, cô làm thí nghiệm, còn anh ngồi cạnh cô đọc sách hướng dẫn thí nghiệm, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị, phòng thí nghiệm với nhiệt độ cố định 18 độ không còn lạnh lẽo nữa, mỗi đêm trắng cũng không còn dài đằng đẵng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 Sự lưu luyến của cô dành cho anh không chỉ có mỗi mình tình yêu giảng đơn như trước, cô cần anh, cần anh ở bên mình hơn bao giờ hết, nói ra rồi thì sao, chỉ càng khiến anh thêm bận lòng mà thôi, càng lưu luyến, chi ly đến càng nhanh, đêm cuối cùng của thời hạn 3 tháng, cô ôm lấy anh từ sau lưng, tình yêu mãnh liệt bùng cháy trên chiếu tatami, lăng lăn cảm giác thân thể mình tự như dòng nước nhỏ lửng lờ chảy xuôi, còn dương lam Hàn giống như một chú cá rời khỏi biển khơi. Liều mạng hút lấy hơi thở của cô, sự ấm áp của cô, sự dịu dàng của cô, hút đến khi khô cạn mới thôi, sáng sớm hôm sau, Dương Lam Hàng không nói lời nào thức dậy thu xếp đồ đạc, cô ôm tấm chăn mỏng, dựa vào đệm lương nhìn anh làm mọi thứ, quần áo đã phơi khô anh giúp cô rút vào treo trong tủ, còn quần áo của mình, anh cũng đều gấp gọn gàng cho vào tủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt, kể cả dao cạo của mình anh đều để nguyên như cũ, không hề dọn đi. Còn trong vali hành lý của anh, ngoài một số tài liệu ra thì không có gì nữa. Làm xong mọi việc cần thiết, Dương Lâm Hàn ngồi bên giường, bàn tay ôm lấy đôi vai trắng bóng của cô, ngón tay chậm rãi mân trớn trên đó. Từ những cái vút ve của anh, Lăng Lăng cảm nhận được tiết tấu của biệt ly. Anh thấy em gần đây sức khỏe không tốt lắm, ăn uống rất ít. Sau khi anh đi, em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại một chút. Dương Lâm Hàn thiết tha dặn dò, Lăng Lăng gật gật đầu. Cô không dám lên tiếng, sợ mở miệng ra sẽ khóc mất, cả đêm qua em không ngủ, ngủ tiếp một lát đi, anh dịu dàng nói, ngủ dậy đi ăn cái gì đó, tìm mi nói chuyện, không thì tìm bạn bè đi dạo phố, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn, còn nữa, làm thí nghiệm suốt đêm rất vất vả, lại không an toàn, anh đã nói chuyện với Aida rồi, ông ta đồng ý mỗi tuần sẽ bảo trợ giảng xếp lịch cho em 2 buổi làm ban ngày, cô lại gật đầu xuống máy bay anh sẽ gọi điện cho em, à, số di động của anh vẫn như cũ, em gọi anh lúc nào cũng được, đừng lo chuyện chênh lệch giờ dứt, anh hôn lên tráng cô, đi về phía cửa, ngay tại giờ phút này, lăng lăng đã hiểu được sự dốc sức níu dữ của anh năm đó, đây là khoảng cách giữa hai quốc gia, gặp nhau cùng Chi Li đều bị pháp luật khống chế nghiêm khắc, không thể thay đổi hay kéo dài, cho dù anh muốn ở lại thêm một giây cũng không được,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 Cô tự nhủ bản thân phải kiên cường, không được khóc, để anh an tâm rời đi, nhưng khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàn bước ra ngoài, sắp sửa đóng cửa, cô liền bất chấp tất cả đuổi theo ôm chầm lấy eo anh, nước mắt đầm đìa, em muốn ra sân bay tiện anh, đi chỉ càng thêm khó chịu, em đợi anh, anh sẽ mau chóng quay lại, anh đừng đi, em không muốn anh đi, cô bé ngốc, nếu không rời đi đúng thời hạn, sau này muốn xin visa sẽ rất khó.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 Hàng hàng nước mắt tuôn rơi trên gối, kim phúc quay hai vòng, sắp tới giờ anh lên máy bay, cô không màn gì nữa, thay quần áo, bắt xe đuổi tới sân bay, cô chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng, em đã có con của anh rồi, đáng tiếc, khi cô đuổi tới nơi, máy bay đã gầm rú trên không, một lần nữa mang đi của cô tất cả, cảm giác trời đất quay cùng khiến cô gần như ngất đi, lăn lăn nén xuống cảm giác buồn nôn, chạy một mạch đến quầy bán vé, đưa ra hộ chiếu của cô. Tôi muốn một vé đi thành phố A của Trung Quốc trong hôm nay, xin lỗi, hôm nay không có chuyến bay, thành phố nào cũng được, chuyến bay gần nhất là được, một tiếng nữa có chuyến bay đi thành phố B, khoan hạn nhất, được không ạ? Được, lấy vé máy bay xong, lăng lăng gọi điện cho giáo sư Aida, nói với ông, thưa giáo sư, em muốn xin nghỉ phép một tháng, vì em muốn về nước cách hôn ạ, điện thoại truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Aida, chúc mừng hai người, hai người. Từ ngữ ông dùng hơi đặc biệt, lăng lăng không có lòng nào suy nghĩ sâu xa, cảm ơn thầy, em sẽ quay lại sớm ạ, nhờ em chuyển lời chúc phúc của tôi đến giáo sư Dương, lăng lăng bỗng chốc nghẹn lời, thầy ai này, thường ngày nhìn mặt ngốc nghếch, đồ óc hóa ra cũng không ngốc à, không lẽ mọi giáo sư đều thâm tàn bất lộ thế sao, vâng, em nhớ rồi ạ, cấp điện thoại, lăng lăng lại gọi tiếp cho mẹ, nói bà hay, cô muốn về nước, mẹ bạch lập tức hỏi, về nước.